Hồng hoang tiệt sáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh ngư Chương 366 Lấy tên của ta Ờ Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz mơ ầm ầm vang lớn vang vọng toàn bộ đất trời Vô biên phong vân hội tụ Từng đảo từng đảo màu máu thần lôi lan tràn mà xa Dường như từng cách từng cách vạn sắm cử long Chạy trồm giết gào Sóng máu ngập trời từ trong thư không lan tràn mà ra Vô biên vô hạn, Suốt liên tục một mảnh Nồng đậm huyết sát chi khí hầu như gần phân nửa nam chiên bộ châu cũng là có thể nghe được Minh hà lão tổ khí tức đạt đến một cách có thể hủy thiên diệt địa mức độ Lập thân huyết hải Đưa tay một chiêu Sát phạt trí bảo lạc ở trong tay Tiếp theo lại cất bước bước lên thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên Cũng có tu la huyết kỳ vần quanh quanh thân Loạt xoạt vang vọng liền áp thi đều đến rồi Đinh nhạc ngưng thần đối xử Hai đại tam thi hóa thân kết hợp lại minh hà lão tổ tuyệt đối rất khủng bố Pháp lực ngập trời Hơn nữa Đinh nhạc suy đoán Nếu như không phải Minh Hà Lão Tổ khả năng ở tìm hiểu hồng mông tử khí khó có thể xuất quan Phòng trừng giờ khắc này Minh Hà Lão Tổ bản tôn cũng là muốn tới Trong bóng tối từng đảo từng đạo ánh mắt đều là nghiêm nghị một chút Đối với Minh Hà Lão Tổ cho thấy nên có nghiêm nghị Càng có lần lượt từng bóng người xuất hiện ở chân trời Xa xa quan sát Đây là có người đã không nhẫn nại được Muốn hiện trường quan sát Xa xa trong tư không Thông thiên giáo chủ trong tay xuất hiện thanh bình kiếm Ánh mắt hơi hơi là nghiêm nghị chút Hắn chuẩn bị kỹ càng Chuẩn bị hiện thân Hắn cũng cho rằng Như vậy Minh Hà Lão Tổ đã không phải bất quá hốn Nguyên cảnh sơ kỳ đinh nhạc có thể ứng phó đạt được Bất quá thông thiên giáo chủ ánh mắt quét qua Nhìn thấy vẫn như cũ chiến ý ám thỉnh Đinh Nhạc Trong lòng hơi động Dừng lại thân thể Chỉ là trong cơ thể pháp lực như trước đang lưu truyền Tiên linh sắc ở Đinh Nhạc đỉnh đầu chìm nổi Tiên quang như mạc Rổ xuống đến Để hắn dường như mặc vào một tầm tỏa ra ánh sáng lung linh Tiên ý giống như Hào quang vạn đảo Thủy khí bốc lên Lấy tên của ta tiên đảo ra thân, đinh nhạt sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt hết sức nóng rực đột nhiên trầm quát một tiếng, lời nói của hắn dường như thiên chi dụ lệnh giống như mang theo vô thượng uy nghiêm, chậm rãi tàn ra, vang vọng thiên địa, ầm ầm ầm vang lớn vang lên, đinh nhạt lời nói cùng thiên địa kết hợp lại, liền thiên địa đều là tùy theo tổng hưởng. Quy năng vô lượng, âm âm ầm Trên 9 tầng trời Toàn bộ tiên giới đều là ở nổ vang Có chút nhẹ nhàng lay động Từng đảo từng đảo tiên quan bốc lên Để trong tiên giới tiên binh Tiên tướng, tiên quan chờ chút đều là bị chấn động tới Lấy tên của ta tiên đảo ra thân Đinh nhạc lời nói tùy theo xuất hiện ở mênh mông vô biên trong tiên giới Như là vô thượng chúa tể ở thi lệnh Nổ vang một tiếng Vô số tiên binh Tiên tướng cùng tiên quan đều là cảm giác nội tâm chấn động Chính mình một tia sức mạnh liền bị không hề có chút sức chống đỡ cho lấy ra Đồng dạng Toàn bộ tam giới bên trong đại la chi cảnh trở xuống Nằm ở tiên cảnh bên trong vì lẽ đó tu sĩ đều là cảm giác trong lòng hơi động mạng xanh hư nhược rồi một thoáng liền ngay cả cách xa ở tây cực nơi thiên sứ bộ tộc cũng lại như thế tiên linh sách bất quá là hạ phẩm cấp trí bảo khác mà thôi chính là ở hồng hoang thiên địa bên trong uy năng tỏa sáng nhiều nhất cũng bất quá trung phẩm trí bảo cấp bậc nói đến còn không bằng đinh nhạt trong tay bảo hộ lu nhưng tiên linh sách Tạc to lớn nhất không phải phòng hộ chi lực cũng không phải sức công phạt Lại như phong thần bảng đả thần tiên giống như vậy Ngươi có thể hy vọng Ngọc Hoàng Đại Đế dùng đả thần tiên đấu pháp sao Phòng chừng như vậy uy năng còn không bằng Ngọc Hoàng Đại Đế cầm một cái thượng phẩm linh bảo cấp bật bảo kiếm đến sảng khoái Mà tiên linh sách tác dụng to lớn nhất là đại diện cho đinh nhạc địa vị Chư thiên tiên đạo đại đế, nghe tới rất đơn giản, nhưng phân lượng nhưng là mười phần. Thiên địa chính quả cũng là kém chư thiên trí tôn ngọc hoàng đại đế một phần. Chính là chư thiên thánh nhân ở đinh nhạc trước mặt. Kỳ thực chân chính tính ra cũng là cao không ra chạy đi đâu. Đại gia đứng ngang hàng cũng có thể, chỉ có điều đinh nhạc lại là thông thiên giáo chủ đệ tử bối phận thấp hơn một tầng. Trong ngày thường cũng bị mọi người theo bản năng lơ là hắn tiên đạo đại đế đại biểu địa vị. Đây là thiên đạo đều thừa nhận chính quả. Chư thiên tiên đạo đại đế, phàm là tiên đạo tu sĩ đều là chuyện đương nhiên bị đinh nhạc quản hạt. Đại La Kim Tiên ngoại trừ, bởi vì Đại La Kim Tiên đã nhảy ra vận mệnh trường hà, tránh thoát thiên địa không xiềng ai cũng hoàn không được. Dường như Ngọc Hoàng đại đế có thể xúc động chư thiên vạn đạo sức mạnh to lớn ra thân, để sức chiến đấu của hắn đến tăng gấp bội giống như vậy. Đinh Nhạc cũng là có thể trực tiếp lấy ra toàn bộ tiên đạo sức mạnh to lớn. Hắn là tiên đạo đại đế, liền cùng người thương lượng cũng không cần. Muốn làm là có thể làm. Như dĩ vãng đinh nhạc triệu hoán tiên giới hư ảnh ra thân cái kia chỉ có điều một loại so sánh dễ dàng thủ đoạn thôi. Giờ khác này, đinh nhạc bày ra mới là tiên đạo đại đấy nên có sức mạnh mạnh nhất. Bất quá đinh nhạc đảo hạnh vẫn là thấp một chút. Hốn nguyên cảnh sơ kỳ đảo hạnh vẫn như cũ có chút không đủ. Dĩ vãng lấy đinh nhạc tu vi sử dụng sức mạnh như vậy sẽ làm đinh nhạc chính mình cũng sẽ có chút không chịu nổi Vì lẽ đó đinh nhạc là dễ dàng sẽ không vận dụng Bất quá giờ khắc này Đinh nhạc trạng thái kỳ lạ Nhưng là nói là vẫn nằm ở một loại quá mức bình thường trạng thái đỉnh cao Thêm vào đinh nhạc lại âm thầm sử dụng truyền thừa hộ đạo giả loại kia mở miệng thành phép thuật đại thần thông giúp đỡ Mới miễn cưỡng tạo thành này kinh thiên đồng tính, vô biên tiên quang hội tụ đến, nổ vang một tiếng, xuyên qua thiên địa, xuất hiện ở đinh nhạc đỉnh đầu, hình thành một mảnh minh mông vô biên tiên vân. Như cùng một vùng ngân hà, trầm dãi truyền động, mang theo vô biên sức mạnh to lớn, tiên quang vô lượng, toàn bộ trên mặt đất sinh linh cũng có thể thấy rõ ràng. Quanh, đinh nhạc sợi tóc tung bay Ánh mắt rừng rực Thoáng hiện hào quang rực rỡ đến cực điểm Đinh nhạc bóng người đều là tùy theo mơ hồ không thể tả Vì rừng rực tiên quang bao phủ Cả người khí tức cấp tốc tăng cường Liên tục tăng lên Trong trước mắt chính là đạt đến một cách trước nay chưa từng có cảnh giới bên trong Chính là cùng đối diện Minh Hà Lão Tổ so với Cũng là có vẻ hơi lực lượng ngang nhau Chuyện gì xảy ra Như thế bàng bạc tiên lực Đây là sức mạnh nào Xa xa từng đạo từng đảo bóng người đều bị kinh ngạc đến Thất thanh nói Trong bóng tối từng đạo từng đảo ánh mắt cũng là đồng loạt rơi vào đinh nhạc trên người Cha xếp Bất quá đinh nhạc sờ khắc này khí thế bàn bạc vô biên Cho dù là những kia nhân vật mạnh mẽ cũng là tham không tra được cái gì. Ánh mắt hạ xuống. Đều là bị sức mạnh mạnh mẽ cho sụp đổ. Đinh nhạt ánh mắt buông xuống. Đạo tâm đều là bị loại này sức mạnh mạnh mẽ cho hám chuyển động. Có chút mất ồn. Loại sức mạnh này thực sự quá kinh người. Để đinh nhạt có chút nê mũi trong đó cảm giác hả Đinh nhạt thân thể hơi động. Khói miệng tràn ra một đảo máu tươi, đây là thân thể của hắn có chút không chịu nổi. Đinh nhạc cũng thuần theo tỉnh táo lại. Mau mau cẩn thủ đảo tâm. Đinh chỉ tiên đảo chi lực truyền vào. Hốn độn tiên quang dường như chun lớn vang lên. Ở vững chắc tiên thể. Đinh nhạc thậm chí thôi thúc tử phủ thanh tâm đăng ở trong người lưu động. Tử quang mờ mịt, Chấn áp đá thân. Chống đỡ không được bao lâu Tốt chiến tốt thắng Đinh nhạc trong lòng một trận Ánh mắt nhất thời rơi vào sắc mặt đắc nghiêng nhị minh hà lão tổ trên người Chiến ý ngút trời Nổ vang một tiếng vang lớn Đinh nhạc chuyển động Thân hình trực tiếp xé sách hư không Khí thế trùng thiên đến minh hà lão tổ trước người trở tay bất chu ấm giam ở trong tay Âm âm đập xuống